Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 635 bỏ bạn giữa đường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz. Lại nói bên kia Lâm Hiên nhờ vào Bích Huyễn Vũ Hỏa đã dễ dàng tiêu diệt ba con quái vật. Lúc này nhìn ba sợi phân thần của thi ma trong tay, Lâm Hiên bóp mạnh. Năm ngón tay linh quang chợt lóe đem các đạo xương mù nhàn nhạt kia Biến thành bụi khói theo sau hắn mới quay sang xem xét tình hình Chiến sự bên kia Ở phương xa nhóm thi thú cùng ba gã tu sĩ vẫn đánh tới mức ta chết Người sống Muốn phân ra thắng bại cũng còn mất một khoảng thời gian Nữa Thấy thế lâm hiên đưa tay ra vỗ vào sau ớt Một đảo hắc quang từ trong Miệng bắn ra xoay tròn lưu chuyển hóa ra là một ma phiên cỡ bàn tay bảo vật này là do Nguyệt Nhi tí luyện nhưng chủ tớ hai người tâm thần tương thông, nên Lâm Hiên cũng thể thi triển ra toàn bộ uy lực của nó. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vẫy đem thú hồn phiên cầm ra tay sau đó đem pháp lực rót vào trong đó. Ngay lập tức ma khí sương mù cuồn cuộn lan rộng ra bốn phía. Ầm ầm. Nhất thời ma khí ngút trời, chỉ khoảng nửa khắc đắc hình thành một đám Ma vân cực lớn tới hơn 10 trượng đem toàn bộ tu tiên giả cùng thi. Thú ba phủ ở bên trong. Toàn bộ quá trình chỉ là chớp mắt, hai bên vốn không kịp phản ứng. Lâm hiên hai tay bấm niệm pháp chú, ma vân dường như là vật còn sống không. Ngưng cuồn cuộn vốn éo. Thu, hắn khẽ quát một tiếng, đám ma vân kia nhanh chóng thu nhỏ lại rồi. Xương mù tản đi đem cảnh vật lần nữa hiện ra, ba tên tu sĩ ở trong. Lông tóc không tổn hao gì nhưng sắc mặt tái nhợt, vừa rồi tình cảnh quá mức quỷ dị khiến bọn họ tự nhiên sợ muốn vỡ mật. Nhưng có khác biệt là đám thi thú bên kia đã bị ma khí xương mù ăn mòn, biến thành xương trắng chồng chất từ trên bầu trời té xuống đầm lầy. Cát về cát, bụi về bụi. Vật chất cũng nên trở lại địa phủ tâm tối. Sau chừng nửa tuần trà, lão giả kia mới tỉnh lại nhanh chóng chắp tay, khom lưng trên mặt lộ vẻ cực kỳ cung kính xen lẫn sợ hãi đa tạ tiền. Bối cứu mạng đại anh đại đức vãn bối suốt đời khó quên. Đúng vậy, tiền bối chính là ân nhân cứu mạng của chúng ta, có việc gì? Xin người cứ phân phó. Gato si độc chọc cũng phàn vội vàng hướng qua. Lâm Hiên a rua. Mấy vị đạo hữu không cần đa lễ, không biết kế tiếp các ngươi có tính toán gì không? Đoán gì không? Điều này, ba người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời đều do dự không có. Ý kiến cũng khó trách bọn hắn tự dưng ở đâu mọc ra một nguyên anh kỳ lão. Quái, bọn họ nào dám tùy tiện mở miệng lỡ có điều gì thất lễ thì thì lập tức lại như rơi vào miệng hổ. Thấy vậy, khóe miệng Lâm Hiên lộ ra chút tiếu ý, hắn thò tay lên mặt, vút một cái, trong ánh sáng màu xanh nhàn nhạt đã đem thiên ma hóa dung thuật trừ đi khôi phục diện mạo vốn có. Tiền bối, người thấy đối phương biến thành một thiếu niên diện mạo bình thường, ba gã Kết đan kỳ tu tiên giả lộ ra vẻ giật mình. Tuy đã nhận ra công pháp đối phương có công hiệu bảo trì dung nhăn. Nhưng nếu là nguyên anh kỳ lão quái thì đã sống mấy trăm năm trên thân. Thể phải lưu dấu vết năm tháng. Nhưng người trước mắt này tướng mạo. Lẫn khí phách chỉ như mấy hai mươi, nơi khói mắt cũng chưa từng có vết. Chân chim. Rốt cuộc là lão tu luyện tà công kinh người gì. Tiện bối có phân phó gì không ạ? Các vị đạo hữu không cần phải nghiêm trọng như thế, ta nghe nói ở trong đầm có một thi ma đang muốn trừ hại cho chúng nhân, các ngươi ai có thể dẫn đường cho ta?" Vẻ mặt Lâm Hiên có vẻ thánh thiện nói. "Cái này." Ba người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng tự nhiên là bán. Tính bán nghi, Lâm Hiên cũng không nói thêm ở một bên có vẻ chờ đợi. Sau một lúc trong mắt tu sĩ anh vẫn lòe lòe hiện lên một tia dị sắc. Chắp tay tiện bối nếu như là không chê, ván bối tân vơ ngân bằng. Lòng dẫn đường. Rất tốt lâm hiên gật đầu hai người thì sao? Việc đã đến nước này theo lẽ thường muốn nói từ không thì hãy nhìn. Sang đống xương trắng kia làm gương. Tuy nhiên lại thấy lão giả kia cắn răng, lắp bắp mở miệng tiện bối. Tiện bối. thứ tội, người cũng biết được vãn bối chủ yếu là vì thủ lao hậu hĩnh nên mới bán cho Ninh gia, cho nên đạo hữu muốn đi chứ gì. Lâm Hiên cười nhạt, sắc mặt không lộ ra gì. "Nộ, đúng vậy lão già cắn răng, việc đã đến nước này tuy có thể làm lão." Quái trước mắt nổi giận, nhưng trong giữa đầm lầy kia vốn là nguy hiểm. Vô cùng cân nhắc lợi hại lão quyết định đánh cuộc một lần. Đã có tân đạo hữu bằng lòng dẫn đường cho tiền bối, người có thể cho. Hai ta trở về được không? Lão giả vừa nói mà trong lòng nơm nớp lo sợ, năm ngón tay nắm chặt, toàn thân linh lực vận lên chờ đợi, nếu có gì biến là sẵn sàng tung. Người bỏ chạy. Nhưng không ngờ Lâm Hiên nghe xong trên mặt không lộ chút tức giận. phất tay một cái. Hai người mau đi. Hai người nghe sợ ngây người nhưng xem vẻ mặt Lâm Hiên không lộ dị. Sắc trong lúc nhất thời kinh ngạc cùng vui mừng. Nếu là như thế, chúng ta xin cáo từ. Bên kia chân mày tu sĩ ăn vẫn lọt loạt cao lại, trên mặt lộ vẻ nghĩ, ngợi. Lão già cùng tu sĩ đầu trọc vô cùng sợ hãi đối phương thay đổi ý sắc. Dư. Quỷ Quỳ. Yết. Nơ. Hục. Vâng. Nhanh chóng chắp tay hành lễ thi triển thần thông hóa thành hai đảo. Ánh sáng rực rỡ chói mắt nhằm hướng bên ngoài đầm lầy bay ra. Thiếu gia, ngươi thực sự thả bọn họ đi à? Nguyệt Nhi âm thanh truyền tới, đương nhiên chủ tớ hai người đang đối thoại trong thần thức. Hai người bọn hắn đã lựa chọn như vậy, ta cần gì phải ép buộc? Ngữ, khí của Lâm có vẻ lành lạnh. Bọn họ đã thấy qua chân diện của người, vạn nhất tiết lộ hành tung, thiếu gia cho kiếm u cung thì rất phiền toái. Yên tâm, bọn họ sẽ không tiết lộ. Lâm Hiên lại lắc đầu. Vì sao? Mặc dù đối với tâm cơ của thiếu gia nàng vô cùng bái phục, nhưng Nguyệt Nhi vẫn có chút tò mò. Đến sợ ngươi cũng biết trong này có Nguyên Anh kỳ thi ma đang cần. Tán nuốt huyết nhục hồn phách tu sĩ, ngươi nói hắn có thể buôn tha cho. Hai con mồi béo bở kia không. Khóe miệng Lâm Hiên lộ ra chút nhạo báng, hai người kia nếu chịu lưu. Lại cùng ta trừ ma, ta có thể để tâm đến chúng, nhưng bây giờ thì hừ, hừ, thì ra là thế. Nguyệt Nhi gật đầu, đối với loại xa hỏa bỏ bạn giữa đường nàng cũng không có. Chút nào thiện cảm, chết không đáng tiếc. Lại nói thấy Lâm Hiên đột nhiên ngẩn người, trong mắt Tu sĩ Ăn vận lọt, lọt hiện lên kinh ngạc nhưng không dám tùy tiện mở miệng. Rất nhanh ánh mắt Lâm Hiên lại hiện lên tia sáng, nhìn qua hắn gật. Đầu Tân đạo hữu chúng ta đi. Vâng, Tu sĩ Ăn vận lọt lọt thi lễ một cái, hóa thành một đạo sáng màu đen. bay vào sâu trong đầm. Người này cũng im lặng nghiêm túc dẫn đường trên mặt lâm hiên lộ ra. Một chút tán thành thân ảnh trong ma khí cuồn cuộn trầm trầm bay phía sau hắn. Lại nói trong đồng phủ thi ma vẫn khoanh chân ngồi, đột nhiên lão mở hai tròng mắt cười lên cạp cạp quái gì. Lão tổ, làm sao vậy? y ma không mở miệng nhưng trong hốc mắt đỏ như máu lóe lên tia sáng. Mừng rỡ, thật sự là lão thiên không phụ người có tâm. Hai gã vết đan, kỳ tu sĩ lại cùng nguyên anh lão quái tách ra. Đắc như vậy lão sẽ không khách khí, trước tiên nhất cử lưởng tiện thu. Thập bọn họ nuốt kim đan gia tăng thêm chút pháp lực. Trong đầm lầy đầy giấy thi khí này đương nhiên thần thông của lão không bị hạn chế. Lập tức lão ma thúc dục pháp quyết đem một hắc mãng thân, thể to cỡ ngón tay bay uốn éo trên đỉnh đầu, rồi vụt một cách đá bay ra. Bên ngoài, Mạc Đạo Hữu, lão quái kia thật sự bỏ qua chúng ta sao? Hai đạo độn quang phá không nhanh như điện chớp từ bên trong đang bắn ra. Bên trong một đạo sáng màu đỏ rực rỡ là tu sĩ đầu chọc vừa lên. tiếng thỉnh thoảng quay đầu lại trên mặt tràn đầy thấp thỏm. Hừ, ta có phải là hắn đâu mà rõ, tuy nhiên đến bây giờ lão quái vẫn còn chưa có đuổi theo. Lão già tức giận mở miệng, sắc mặt cũng xanh xám bối rối. Tuy vậy nhưng ta cảm thấy tâm thần không yên, lão quái kia hao tổn, tâm cơ trà trộn vào chúng ta, không có lý dễ dàng để chúng ta rời đi. Như vậy âm thanh của đầu trọc tu sĩ đầy vẻ lo lắng. "U, v, q, q, m, lời này có lý, lão xà thở dài bất kể như thế nào theo lão tiến." Vào trong đầm lầy càng nguy hiểm hơn, xem tình hình bây giờ vẫn còn có. "Đường sống, mau phi hành nhanh hơn nữa." To vẻ dụ